bốn cà cà si ta đào ngươi phần mộ tổ tiên sao ước chừng hao tốn vài ngày mới đi ra khỏi rừng cây dịch thần lần nữa chứng kiến thành trấn thời điểm cảm thấy có một loại ngăn cách với đời cảm giác hắn trước tiên tìm được rồi hiệu cầm đồ dùng giết chết một con hổ da hổ tới cầm cố thay đổi đầy đủ tiền tài sau đó lập tức lướt đi gần nhất từ lâu lão bản cho ta tới vài cái các ngươi tiệm bên trong chiêu bài đồ ăn không có gì yêu cầu một chữ nhanh dịch thần nhảy vào t i ể u lâu sau đó q u á t to một tiếng không phải hắn thất thố thử nghĩ một cái một người ở rừng núi hoang vắng sinh sống vài ngày cơ hồ là quá như tóc c ầ m huyết sinh hoạt là một ngày xưa chính quy mọt đem nơi nào gặp được cuộc sống như thế hiện tại hắn thầm nghĩ thông thông khoái khoái ăn nhiệt hồ hồ cơm nước cùng tắm một cái tám hảo chờ xem ở dịch thần thổ hào mười phân nện ở trên mặt bàn một đống tiền lão bản hết sức nhanh chóng lên nhất điệp điệp đồ ăn Kế tiếp d ị c hồng thần hay dùng hành động thực tế to Một hay hành cho như chậu dùng động nói bản miệng đống lớn gì gọi là đ cái láo máu. ă lấy đ á n sợ tốc t dịch độ bị h ầ ngươi bỏ vào o t r n bụng. Kinh n g ờ trường đời i hoài nghi phải như ăn bản nốc. hắn thần không từng thấy khẩu Thậm chí dịch chưa vậy ăn tốc độ thấy lao bản mụ trường tám một c độ lao là qua bữa mụ m no. Hồng, n g ư làm sao xác định hắn nhất định ở nơi này bên trong một giọng nói bỗng nhiên vang lên ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh đi vào dịch thần phạm vi tầm mắt ở giữa Ta ngất. sẽ không đúng lúc như vậy đi dịch thần không nhìn còn khá nhìn một cái vội vã xoay người lại dự định lặng lẽ trốn ngay cả lúc đầu tính toán tắm cũng ném tới cách xa vạn giảm đi tắm trọng yếu đi nữa cũng so ra kém mạng của mình quan trọng hơn đi tới trong bốn người có một là để dịch thần hết sức quen thuộc tóc màu đen hồng s ắ c mang theo một tia ưu buồn con mắt tuy là một bộ lò lì dáng vẻ thế nhưng dịch thần có thể khẳng định đây tuyệt đối là rổ hỉ cụ mê mê bất quá cũng là lò lỉ thời điểm dỗ hỉ cụ hễ m ổ nhất là nói chuyện của bọn họ để dịch thần trong lòng dâng lên không phải hào dự cảm bởi vì hắn rời đi cái kia mật đạo đi thông phương hướng đều là vách đá thẳng đứng cả c ả xi、si、nói qua thực lực của hắn cũng chẳng mạnh mẽ lắm không chơi nổi vách đá dựng đứng phải ra khỏi tới con đường duy nhất tuyến chính là cái này thành trấn dỗ hỉ cụ hễ m ổ mắt sáng lên chú ý tới dịch thần rời đi bóng lưng không nói hai lời lập tức lấy ra một cái hoa quyển nữ hải tử vốn là thận trọng chớ nói chi là nàng là một nữ tính n g dạ có thể ở lần thứ ban n dạ đại chiến ở giữa sống sót đương nhiên là đầy đủ thận trọng cùng cẩn thận là vâng đúng hắn đứng lại r ù a hỉ c ủ h ê n ẻ kép h kêu một tiếng cầm trong tay s ủ di k ẹ n trước tiên bắn xuyên qua bây giờ là lần thứ ban n dạ đại chiến thời kỳ n g dạ cũng không có thời đại hòa bình vậy khách khí vậy thu liễm một lời không hợp bên đường sát nhân thật sự là lại không quá bình thường chớ nói chi là vì hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên bị phát hiện bọn họ mục tiêu thật là ta cả cả xỉ ta đào ngươi phần mộ tổ tiên sao hay là ta đem ngươi ba thi thể đào lấy roi đánh thi thể ta chính là một người bình thường hạ nhận thực lực người mà thôi lại không phải là cái gì n h ư u bức ố n g hống người ngươi phải dùng tới ly khai cũng sắp tình báo của ta nói cho rủa hỉ c ủ hệ nể bọn họ tổ này để bọn họ theo đuổi g i ế t chúng ta sao dịch thần đã sớm làm xong dự tính xấu nhất cho nên đang nghe rủa hỉ c ủ hệ nể thanh âm thời điểm đã nắm chặt đệ rét ẻ ạ lệ cùng lựu đạn ở rủa hỉ c ủ hệ nể xuất thủ trong nháy mắt hắn lập tức quay đầu một thương có ở trong rừng rậm đại lượng manh thu vĩ đại đại hy sinh trở thành dịch thần luyện thương đối tượng thực chiến cộng thêm đại lượng t ử đạn luyện tập có hạ nhẫn cũng đã siêu việt lính đặc biệt thân thể tố chất làm hậu thuẫn dịch thần thương pháp hiện tại không nói miểu sắt thần thương thủ tình trạng thế nhưng ít nhất bách phát bách chúng là không có vấn đề thương s h ù z i k k e n nhất thời bị đạn đánh bay ra ngoài ruột hỉ c ủ hệ này lại không phải thể thuật ní ra là ảo thuật làm chủ ní ra thể thuật mặc dù không tệ thế nhưng bây giờ còn nhỏ ném ra s h ù z i k k e n uy lực làm sao có thể có thể so với để dẹt ệ、e、ạ lệ viên đạn cũng chính bởi vì rùa hỉ cù hệ nể ã bây giờ còn không phải ngày sau thượng nhẫn nàng ném ra sư ủ dịch k ẹ n dịch thần mới có thể bắn bên trong đứng ở rùa hỉ cù hệ nể ã bên người một người nam nhân rõ ràng cho thấy rùa hỉ cù hệ nể ã cùng mặt khác hai cái nỉ dạ chỉ đạo lao sư thế nhưng hắn nhưng không có lập tức xuất thủ hiển nhiên biết nỉ dạ đại chiến thời kỳ cần chính là thế hệ trẻ q u ộ c khởi đối thủ lại là dịch thần cái này cả cả xỉ nói chẳng mạnh mẽ lắm người cho nên hắn định dùng dịch thần vội tới rủa hỉ cụ h ệ nể ba người bọn họ làm đối tượng luyện tay may mắn thì ra hắn là như vậy ý tưởng dịch thần tâm lý buông lỏng nếu như cái kia chỉ đạo lao sư cũng xuất thủ chính mình cũ sang đi chết đi cho ta d ầ m d ầ m d ầ m đệ dẹt e ạ lệ điên cuồng nổ súng nòng súng phun ra một đạo cuộn trào mãnh liệt ra hòa x à từng viên một viên đạn bắn nhanh đi ra ngoài động năng kinh người như vậy coi như là cái kia chỉ đạo lao sư đều sắc mặt đại biến bởi vì hắn không phải thượng nhẫn không phải hết thể nhị dạ rời đi nhị dạ trường học đều có thể may mắn như vậy đạt được thượng nhẫn làm chính mình chỉ đạo lao sư thông thường có thể được thượng nhẫn làm chỉ đạo lao sư không phải có hậu đài chính là đặc biệt bồi dưỡng hoặc là vận khí vô cùng tốt h i ệ n nhiên rủa hỉ c ủ hệ m y bọn họ tổ này là không có có như vậy vận khí cùng hậu trường bất quá cái này nhị dạ lao sư tuy là không phải thượng nhẫn nhưng cũng là tinh anh trung nhẫn thời đại chiến tranh tinh anh c h u n g nhận thực lực có thể không phải d u n g giờ đồng hồ không phải là cùng bình thường thay mặt có thể so sánh thế nhưng hắn bây giờ thấy dịch thần trong tay để d ẹ t ẻ、e、ạ lệ thời điểm đều sờ mặt lại vội vã né tránh tới tuyệt đối không thể để cho cái kia nghỉ dạ xuất thủ dịch thần trong lòng có quyết định có để d ẹ t ẻ、e、ạ lệ hỏa lực lấy trước mắt rủa hỉ c ủ h ệ này thực lực của bọn họ là không đả thương được chính mình thế nhưng bọn họ chỉ đạo lao sư lại có thể giết chết chính mình nghĩ đến đây hắn chứng kiến đối phương lái nhiều đệ dẹt e ạ lệ viên đạn sau đó không nói hai lời lập tức ném ra lựu đạn âm âm lựu đạn bỏ túi bạo tạc làm cho cái này nhỉ dạ lao sư chỉ có thể thế thân thuật né tránh cứ như vậy hắn cách dịch thần khoảng cách thì càng xa đi chế tạo viên đạn cũng phải cần tiêu hao t r ả cờ dạ mặc dù không nhiều thế nhưng kéo dài nữa một ngày cái kia nhỉ dạ lao sư rút tay lại lời nói chính mình liền nguy hiểm thừa dịp đạn và lựu i đạn bạo tạc mang tới hiểm hộ dịch thần lập tức vọt tiểu lâu hướng về bên ngoài nhiều người địa phương đi tới xem qua trung nam hải hộ vệ hắn cực kỳ biết rõ chỉ có đi nhiều người địa phương mới có thể đem chính mình che giấu nhưng rất bất đắc dĩ ý tưởng là mỹ hảo thực tế thì tàn khốc ở dịch thần lao ra tiểu lâu trong nháy mắt rủa hỉ c ủ hệ này cũng là thi triển thế thân thuật đem một khối nàng đã sớm đặt ở đại môn phụ cận đầu gỗ đội chỗ bản thân nàng thì là vọt tới dịch thần trước mặt cầm trong tay phi tiêu đã đâm đi cầu thả cầu vô tốt